Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3103 trận pháp cùng ẩm nấp thần. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz, Lâm Hiên lựa chọn tạm thời nghỉ ngơi. Đổi lâu như vậy đường, pháp lực tiêu hao tuy không nhiều lắm, nhưng mà hoặc nhiều hoặc ít cũng có vài phần vẻ mệt mỏi. Kế tiếp chính mình chuyện cần làm có thể cũng không thoải mái, kiếm. Hồ cung truyền thừa tự thượng cổ, tổng đà nói đầm rồng hang hổ cúng. Không có sai. Hơi chút nghỉ ngơi khôi phục, đem trạng thái bảo trì tại đỉnh phong. Tự nhiên cũng là hơn hơn mấy phân thành công nắm chắc. Lâm Hiên mặc dù đối với thực lực của mình tin tưởng mười phần, nhưng... Lại tuyệt sẽ không có mù quáng tự đại nhất nói. Tóm lại cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Một đêm vô sự Dùng Lâm Hiên ẩm nặng thuật Chỉ là ở chỗ này ẩm nút Tự nhiên sẽ không Đem hành tích tiết lộ Đảo mắt đã là sáng sớm ngày thứ hai thiên Cương tảng sáng Lâm Hiên tựu mở mắt ra Một đêm ngồi xuống hắn tinh khí thần đều đã khôi phục đến đỉnh phong Ngầm đầu cảnh vật trước mắt Dưới ánh mặt trời làm nổi bật hạ cúng Dần dần rõ ràng đi lên Biểu hiện ra xem cũng không có mảy may không ổn, nhưng mà lâm hiên. Trong nội tâm cũng sẽ không có mảy may lười biếng chi sắc, chậm rãi. Đứng lên, vung vẩy cánh tay theo động tác của hắn từng đảo huyền. Diệu gì thường pháp quyết do đầu ngón tay gà bắn mà ra, linh quang. Chói mắt, ngũ sắc lưu ly, nguyên một đám nắm đấm thiên tiểu nhân phù Văn ánh vào đã đến trong tầm mắt. Những này phù văn xoay tròn dâng lên Sau đó càng đem lâm hiên thân Thể trầm rãi bao khỏa Ngay sau đó lâm hiên cứ như vậy hư không tiêu thất mất Ẩm nặng thuật Dùng lâm hiên sở học rộng Chỗ hồi ẩm nấp thần thông chỉ sợ có vài Chuột loại nhiều Mà giờ này khắc này Hắn tự nhiên là chọn trong đó Huyền diệu nhất một cái Cho dù là độ kiếp cấp bậc lão quái vật, chỉ cần không phải tận lực đem. Thần thức thả ra, muốn xem phá hành tích của hắn cũng sẽ không biết. Dễ dàng như vậy, về phần những thứ khác tu tiên giả lại càng không dùng để. Bất quá đối với cấm chí trần pháp sẽ hay không có đồng dạng hiệu quả. Lâm Hiên lại không tốt lắm nói, dù sao trận pháp chi đạo, Lâm Hiên mặc Dù cũng họp qua, nhưng hiện tại đã chưa nói tới tinh thâm rồi. Nhưng không có vấn đề gì chỉ cần cẩn thận một ít, nghĩ đến cũng sẽ. Không có trở ngại địa phương. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên không trần chờ nữa cái. Dì sâu hít sâu, đôi mắt ở chỗ sâu trong tia sáng gai bạc trắng nổi. Lên thi triển ra thiên phong mắt thần, xa xa vốn là tư vô trong không. Khí nguyên một đám vầng sáng hiện hiện mà ra. Lâm Hiên bên khóe miệng toát ra một đám dáng tươi cười. Những này dùng. Cho cảnh giới cấm chế tuy nhiên không tầm thường nhưng đã đã bị chính. Mình khám phá đương nhiên sẽ không còn có nửa phần tác dụng cùng hiểu. Quả Lâm Hiên đều có thủ đoạn tại không bị phát hiện dưới tình huống. Tựu lẻn vào. Sau đó hán toàn thân thanh mang cùng một chỗ. Nhưng rất nhanh cái kia. Độn quang tựu trở nên ảm đảm vô cùng. Lâm hiên lào đảo hướng mặt trước. Bay đi. Sở nguyên là kiếm hộ cung môn hạ đệ tử. Kiếm hộ cung truyền thừa tự thượng cổ. Làm như nai long giới ship hàng. Thứ nhất thiết lực tự nhiên không thiếu phụ thuộc vào nó tông môn ra. tộc Sở ra tựu là một cái trong số đó. Muốn nói sở ra lai lịch cũng có chút không tầm thường nghe nói tổ Tiên tự là kiếm hộ cung thượng cổ tu sĩ Nhưng lại tiến cấp tới phân Thần kỳ cũng đã từng là quyền cao chức trọng trưởng lão một trong Đáng tiếc sự dịch thời di Hôm nay đã phá rơi xuống suy sụt bất quá Dù sao cùng kiếm hộ cung có ngàn vạn lần liên lụy sở thị đệ tử như là Linh căn tư chất không tầm thường Muốn muốn gia nhập kiếm hồ cung so Tu sĩ khác muốn dễ dàng rất nhiều Sở nguyên năm đó tựu là sở gia dòng chính đệ tử Làm như dì Linh Căn Kẻ có được thiên phú tư chất tại sở gia đô số 1 Vì vậy thuận lý gì thường gia nhập kiếm hồ cung Mà đến nơi này hắn mới biết được cái gì gọi là thiên tài như mây Cường tay giống như vũ Chính mình điểm ấy linh căn tư chất tại sở ra xem như rất cao minh. Có thể đã đến kiếm hồ cung, lại là bình thường bất quá. Sở nguyên bị phai mờ ngạo khí, bất quá hắn cũng là hiểu được biết hổ. Thẹn rồi sau đó dũng đạo lý, tu hành thập phần cố gắng bất quá ngắn. Nguồn 200 năm tựu tiến cấp tới nguyên anh kỳ. Linh giới tài nguyên phong phú, kiếm hồ cung có được linh nhắn chi hổ. Đệ tử tu hành điều kiện càng là không tầm thường, nhưng mà như vậy, ngắn ngủi thời gian có thể ngưng kết Nguyên Anh thành công, cũng coi. Như có chút rất cao minh, cho nên sở Nguyên đã được như nguyện trở thành nội môn đệ tử rồi. Nội môn đệ tử đãi ngộ cùng ngoại môn hoàn toàn bất đồng, nếu là vận. Khí tốt, nói không chừng còn có cơ hội bị trong môn trưởng bối nhìn, trúng. Phân thần cấp bậc trưởng lão hắn không dám yêu cầu xa vời, nếu là có. Thể bái một vị động huyền kỳ chấp sự vi sư, sở nguyên tự cảm thấy mỹ. Mãn, đã có sư tôn tương trợ, sau này con đường tu hành không dám nói. Một mảnh đường bằng phẳng, nhưng ít ra có thể thiểu đi rất nhiều đường. Quanh co! Tục ngữ nói, nghe vua nói một buổi thắng đọc sách 10 năm, lời này. Cũng không có mảy may khoa trương chỗ có sư tôn chỉ điểm cùng mình. Một mặt khổ tu hiệu quả kia thế nhưng mà hoàn toàn bất đồng. Sở Nguyên rất cố gắng. Hắn chăm chỉ khoảng cách khổ tu chi sĩ cũng không xa. Bình thường có rảnh tựu trong đồng phủ ngồi xuống. Không có việc gì. Tuyệt không ra ngoài tuy nhiên làm như Nguyên Anh Kỳ Tu Tiên giả thọ. Nguyên còn nhiều Nhưng tiên đảo tối nghĩa, không cần phải, hắn tuyệt. Sẽ không hư hao hết sạch âm đấy. Nhưng mà không lâu trước khi, hắn khổ tu sinh hoạt lại bị đánh vỡ. Vân ẩm tung cùng bổn môn trở mặt, thậm chí bảo phát kịch liệt sung. Đột cụ thể nguyên nhân, sở nguyên không hiểu được, dù sao hắn tu vi. Còn quá thấp, không có tư cách hiểu rõ tung môn tranh dấu. Chỉ là nhận được mệnh lệnh tại trong Tông Tuần Cha để ngựa chuẩn bị. Lòng mang làm loạn chi nhân lẻn vào. Nhận được nhiệm vụ này, sở nguyên trong lòng có điểm nói thầm, vân ẩn. Tông dám cùng bổn môn đối nghịch quả thực không biết sống chết, hắn. Có thể không tin đối phương dám đến tập kích quấy dối kiếm hồ cung. Tổng đà. Nhưng đối với Tông môn bố trí xuống nhiệm vụ. Lại cũng không dám lãnh. Đảm cái gì, dù sao nếu là hoàn thành được không tệ, thế nhưng mà có. Thể thu hoạch không ít tôn môn cống hiến kia mà. Mà dựa theo kiếm hộ cung quy của tôn môn cống hiến thế nhưng mà có. Thể hối đoái thành tinh thạch hoặc là mặt khác bảo vật đứng ở nơi này. Cái góc độ, hắn mặc dù đối với nhiệm vụ này không cho là đúng, nhưng... Cũng sẽ không có mày may lánh đảm. Bất quá xem đây cũng là thập phần bình tĩnh một ngày. Cùng sở nguyên đồng hành còn có hơn 10 tên tu sĩ đều là cùng hắn. Vừa mới trở thành nội môn để tử nguyên anh tu sĩ bất quá người đầu. Lính tu vi lại cao hơn bên trên một cấp chính là ly hợp kỳ. cái này một ít đội tu tiên giả từ từ bay qua cũng riêng phần mình đem. Thần thức thả ra tại kề bên này qua lại dò xét từ khi hai tôn trở. Mặt loại nhiệm vụ này bọn hắn đã chấp hành đã lâu rồi tự nhiên là. Cưới xe nhẹ đi đường quen. Hết thầy đều không có bất kỳ không ổn. Đột nhiên oanh một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai trước đó. Nửa phần dấu hiệu cũng không. Thanh âm kia đinh tai nhức ấp. Sấm sét giữa trời quang cùng nó so sánh. Với căn bản là không đáng giá nhắc tới sở nguyên một cách lào đảo Nếu không là hắn phản ứng coi như nhanh chóng bề bổn sâu hít sâu lại Để cho chân nguyên đem đan điện bảo vệ thiếu chút nữa bị cây này cực Lớn thanh âm chấn bị thương nổi tạng trên mặt không khỏi toát ra vẻ Kinh ngạc Kinh ngạc ngoài bề bổn theo tiếng quay đầu đi Chỉ thấy xa xa chân trời chuyển đến liên tiếp bảo liệt thanh âm, Linh. Quang bắn ra bốn phía đón lấy giếp thanh âm truyền vào lỗ tai tới. Nương theo chính là đáng sợ Linh áp phóng lên trời toàn bộ bầu trời. Tựa hồ cũng bắt đầu vặn vẹo, sau đó thành từng mảnh sụp đổ dưới đi. Điều này sao có thể? Sở Nguyên đã tế ra phòng ngự bảo vật tốt xấu hắn là Nguyên Anh cấp bậc tu tiên giả, nhưng mà trước mắt chỉ là cái kia bảo liệt sư ba tựu. Không chịu nổi, khó có thể tưởng tượng đây là cái gì cảnh giới tu. Tiên giả tại giao thủ đâu này. Truyện mới của lão Đường Câu truyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu Phá Thương Khung.